Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì khó lòng mà khỏi Phải cho uống nhiều hơn một chút Mới chữa được bệnh cho người ta Thiên hạ thấy Đản nói cũng có lý Bằng chứng là chính bệnh nhân của mạc Uống thuốc của mạc 3-4 hôm chẳng thấy kết quả gì sốt ruột mò sang đản Thì chỉ một ngày sau tự nhiên giảm hẳn Họ không nghĩ đến hậu quả cho cơ thể Và nhất là họ nóng lòng quá Chữa bệnh chỉ muốn giất ngay Cảm cúm thì mau nhất cũng phải cả tuần Họ uống thuốc của mạc Vài ngày rồi bỏ sang gặp đạn Giữa lúc thuốc của mạc đang ngấm Và sắp khỏi Thành ra gặp Đản họ khỏi bệnh Và cứ tưởng rằng đó là do hai bàn tay Tài hoa của đạn Mà kỳ thật Chính mạc đã chứa cho họ trước đó Ấy là chưa kể đạn thường cho bệnh nhân Uống thuốc theo lối bao vây Nghĩa là nhồi thuốc tối đa cho họ Một người bị cảm Đôi khi chỉ cần vài viên vitamin C Nhưng đàn vẫn biên toa kê ra 3-4 loại dược phẩm điều trị khác nhau Vì nghĩ rằng Không chúng thứ này Cũng chúng thứ khác Làm như vậy Đàn có cái lợi ngay trước mắt Là bán được nhiều thuốc Và vì tiền lời do bán thuốc đem lại khá nhiều Cho nên đàn nương tay Giảm tiền khám bệnh xuống Chỉ bằng 1/3 lệ phí mà bệnh nhân thường phải trả cho một bác sĩ. Nhờ vậy, thiên hạ lại càng khen đàn tốt bụng. Dù đã đông khách, tiền bạc đổ vào như nước, đàn vẫn dành thì giờ sang thăm phòng mạch của Mạc, giờ này đang biến thành chùa bà đanh. Mạc vừa buồn, vừa ngượng, nhưng biết nói gì bây giờ, đành cứ phải tiếp chuyện đàn một cách miễn cưỡng. Đôi lúc anh có cảm tưởng đàn sang gặp anh Chỉ là một cuộc tham quan chứa được sự khiêu khích hay chọc tức Để ngầm bảo với Mạc rằng Ông là bác sĩ nhưng ông thua tôi rồi Ông học 7 năm y khoa Tôi học có 3 tuần trích dạo Kết quả đã chắc ai hơn ai Ý nghĩ ấy là Mạc tức út lên Muốn vả ngay vào cái mặt nhờn nhơ của đàn Nhưng đành chịu Bởi vì gặp Mạc Đàn vẫn nói năng lễ phép Quà các biếu xén thường xuyên Và chưa bao giờ Mạc nghe ai kể là Đàn nói xấu mình Trái lại Đàn còn ca ngợi khả năng và đức độ của Mạc với thiên hạ nữa Đàn thường nói về Mạc Ông thầy cho đó Ông ơi tốt với em út lắm Mạc đành bó tay Thậm chí Đàn có dám mở mồm hỏi về thuốc Và Mạc ở cương vị một đàn anh Vẫn phải nhịn nhục mà giảng cho kẻ nội thủ Vợ Mạc lâu lâu ghé thăm chồng Rồi lại đi ngang phòng mạch của đàn để quan sát Ướ gàn thấy người ta ngồi chờ kín cả phòng đợi Chị nghiến răng bảo chồng phải báo công an Yêu cầu đóng cửa phòng mạch của đàn Vì gã chữa bệnh láo lếu Có hại cho sức khỏe của nhân dân Mạc gạt đi Vì ai cũng biết sức khỏe của nhân dân Thì công an không bận tâm Mà thưa đàn về tội mở phòng mạch trái phép Thì chính mà cũng không hề có giấy phép Anh cay đắng giải thích với vợ Đã bảo là cả Bộ Y tế cũng như Sở Y tế Thành phố Đã cấp giấy cho bác sĩ nào mở phòng mạch tư đâu Họ chỉ lờ đi cho mình làm ăn thôi Bây giờ lại còn đòi kiện cáo tùm lôm lên Thì không chừng chính mình lại bị đóng cửa Và bị truy thu tiền thuế thì làm sao Huống chi mình là sĩ quan biệt động quân ngày trước Lôi thôi nó kiếm cớ làm khó dễ thì còn khổ Mà nói cho ngay thì thằng đàn nó đâu có giả mạo bác sĩ Nó vẫn treo cái bảng y tá lù lù trước cửa Mình thưa nó về tội gì Ấy là chưa nói đến việc nó giao dịch rất rộng Đi ăn đi chơi hàng ngày với đám cán bộ trên quận Anh thấy không nên làm gì nó Mình ngứa mắt thì chỉ có cách là dọn đi chỗ khác Vợ mà cãi ngang Không giả bảo bác sĩ mà nó dám đeo ông nghe Mạc Phi cười chua chát <cười> Ông nghe thì đứa nào muốn đeo Cứ việc mua về mà đeo chứ Làm gì có luật cấm người ta đeo ông nghe Ngẫm nghĩ một lúc Mạc thêm Nói cho cùng ấy Thì cũng chỉ tại trình độ dân trí mà thôi Thiếu gì những thằng cha Lang băm chữa bệnh bằng nước lạnh Nước đáy đạo sờ đạo liếm Mà vẫn được cả ngàn người tin hồ là thằng Đảm chưa bằng thuốct tayy thuộc kệ lắm vợ mặc tức điên lên nhưng đành phải nghe theo lời chồng cu y tá thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc